anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với CD Quỷ Bí Chi Chủ, chương là lựa chọn tốt hơn. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là nhiều bằng chứng cho thấy là Len đang gọi là liên quan tới nhiều cái hành động của các thế lực tà ác và có một điểm đặc biệt đấy là chiếc gương Haron lại rất là thân cận với hắn, tỏ ý muốn phục vụ Điều này thì rất là thú vị, có thể là nó phát hiện ra cái vị cách của Glenn là vị cách cao hoặc là là là chùng một lý tưởng hoặc là trùng một cái đường tắt nào đó cho nên nó muốn phục vụ Glenn. Và hắn cũng biết được là bọn bọn người của trái tim máy móc đã gọi là tiến vào trong cái khu lăng mậu của gia tộc Amon ở kỷ thứ tư, lấy được khá nhiều bảo vật và hắn cũng muốn chia phần rồi. Ngoài ra thì còn có người phụ nữ mà liên quan đến cái chết của Tasim Dumon Có vẻ như cũng là một uh, uh, đường dây của tà thần, còn có cả uh, con rắn mà do uh, Will One Time có liên quan nữa, có vẻ như nó đang đầu thai vào trong uh, cơ thể vợ của anh chàng bác sĩ Ellen. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem những vấn đề ấy sẽ ảnh hưởng tới nhân vật chính của chúng ta như thế nào. Quần Hoàng Hậu trong một căn biệt thự sang trọng của bá Tước Ho, không khí lạnh bên ngoài đã được ngăn cách bằng cửa sổ và lớp tường dày kết hợp với chiếc lò sưởi âm tưởng trang nhã khiến cho cả căn phòng ấn áp như mùa xuân vậy audrey ho đang được nhà thiết kế thời trang là phu nhân Gunia lấy số đo thông qua hình dạng cơ thể và trạng thái khí chất của cô nàng phu nhân sẽ tạo ra một bộ trang phục vũ hội đón năm mới hết sức phù hợp đúng lúc này thì người hầu gái thân cận annie bước tới ghé sát tay cô mà thì thầm quý cô island muốn gặp tiểu thư có kết quả nhanh đến vậy sau thầm vui mừng, nhưng mặt ngoài lại chẳng để lộ ra điều gì, chỉ mỉm cười mà nói. Mời cô ấy vào phòng vẽ tranh đợi ta. Ờ, chừng 5 phút. Phòng vẽ tranh à? Annie ngạc nhiên hỏi lại. Phải. Ta muốn mời cô ấy thưởng thức bức tranh sơn dầu mà ta mới hoàn thành. Cô ấy từng nói là những nội dung được vẽ ra, ở trong trạng thái thả lòng, sẽ diễn tả được suy nghĩ và cảm xúc chân thực của bản thân. Aubrey nhẹ nhàng giải thích bằng một tông giọng tử tốn. Annie lập tức hiểu ra. Vâng. Thưa tiểu thư, chưa tới 5 phút thì Audrey đã bước vào phòng vẽ tranh, nhìn thấy lần đang thưởng thức bức họa trên tường. Đó là tác phẩm Nội tầm ban đêm của Ngài San si, một kề tác khiến cho người xem cảm thấy bình an khi chiềm ngưỡng. Cô nàng mỉm cười giới thiệu với Island Nội tầm ban đêm của San Siu, một trong 10 tác phẩm đứng đầu của danh sách, tốt những bức họa có tuổi đời trăm năm do báo Tổ Quác Bình chọn ư. Hiện nhiên là Island Là kiểu người thường đọc những loại báo đó, vốn là một người suy phàm của đường tắt khán giả, trí nhớ cô ta cực kỳ xuất sắc. Đúng vậy, Audrey trả lời đơn giản, tựa như chuyện này chẳng đáng là gì. Thế mà tôi lại được vinh dự, chiềm ngưỡng hẳng thật cơ đấy. Eastland lại ngẩng đầu lên, nhìn bức tranh sơn dầu kia. Cô ta nuốt ngược lời đánh giá, bức tranh này có giá trị ít nhất là một trang viên lại, nhằm để tránh cho bản thân có vẻ quá dung tục. Audrey cũng chưa vội giới thiệu những bức họa khác và tìm lý do đuổi Annie sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Sushi ra ngoài canh cửa. Sushi đọc được ám hiệu của cô nàng không chút khó khăn, nó vẫy đuôi lắp đít chạy ra ngoài. Eastland đóng cửa lại, tới gần giá vẽ. Trước khi Audrey lên tiếng, cô ta đã chủ động cất lời. Đặc tính của u ảnh da người và phối phương ma dược phòng khuyến giả, chúng tôi đều có, nhưng cũng không cần thiết phải bán đi, trừ phi đối phương có thể đưa ra một đề nghị. Mà chúng tôi không cách nào từ chối được Tân sàng thương lượng Nghĩa là có hy vọng Đôi mắt màu xanh lục của Audrey khẽ động Cô mỉm cười nhỏ giọng nói Các người hy vọng nhận được thứ gì Khi trao đổi Eastland vén sợi tóc Nói ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn Đặc tính u ảnh ra người 2.500 bảng Phối phương ma dược phong quyến giả 3.000 bảng Tàn giá nhiều thật Dù Audrey cảm thấy chúng không quá đắt đỏ Cô chỉ cảm thán là hội tâm lý luyện kim này đã tăng giá tới hơn 50% so với bình thường. Dựa trên mô tả người treo ngược, ở dưới tình huống bình thường, khối phương ma dược danh sách 6 thì không tới 2.000 bảng. Nhưng càng gần danh sách cao, khối phương ma dược sẽ càng ít lưu thông, khó mà mua được. Căn bản là bình thường, sẽ không thể gặp. Mà quan trọng hơn là khi gặp được, cũng rất khó mà xác minh thật giả. Bây giờ, Eastland mới bổ sung thêm một câu. Nếu đối phương dùng vật phẩm thân kỳ để trao đổi, thì giá cả gần ngang nhau là được Nói cách khác là các người muốn có vật phẩm thần kỳ hơn, cho nên mới chấp nhận hạ giá sau. họ tâm lý luyện kim là một trong tổ chức bí mật có tuổi đời trẻ nhất, rõ rằng trong lĩnh vực này họ chưa có tích lũy đủ như những tổ chức khác. Audrey miếm môi nói, tôi sẽ chuyển đạt lại, nhưng không đảm bảo là họ có đồng ý hay không. Cô nàng không hề lo lắng rằng hội tâm lý luyện kim có phát hiện ra gần đây mình tham gia tụ hội người phu phạm nào không. Dù sao lịch trình hàng ngày của cô cũng là tương đối chặt chẽ. Trà chiều, buổi học âm nhạc, tiệc tối, vũ hội, huấn luyện cưỡi ngựa, buổi học ngôn ngữ, buổi học vũ đạo, cứ thế luân phiền nhau, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều nhóm người khác nhau. Vì thế không biết chừng buổi tụ hộ người phi phạm sẽ được ngụy trang thành một buổi tiệc tối nào đó. Hay có lẽ giáo viên dạy nhạc chính là một người phi phạm dạng dạy kinh nghiệm, tổ chức chỉ nấp trong bóng tối, không thể quang minh chính đại mà hành động như hội tâm lý luyện kim. Cho nên có muốn điều tra rõ ràng thì cũng rất bất khả thi. Nói tới đây, Audrey to mò hỏi. Cô giáo Eastland, tôi cứ tưởng là các người sẽ không bán phối phương ma dược phong quyến giả chứ. Nó ở tận cấp độ danh sách 6 kia mà. Ha có cơ hội truyền bá nó ra ngoài, có khi lại đem tới nhiều tác dụng cho chúng tôi. Eastland trả lời nước đôi. Trong lòng cô ta thì tiểu thư Audrey là thành viên được tổ chức cực kỳ coi trọng. Nhưng dù sao thì vẫn là thành viên mới, có quá nhiều chuyện không thể biết được. Tại sao vậy nhỉ? Audrey nén sự tò mò xuống là nụ cười xinh đẹp hổn nhiên ngây thơ hỏi. Cô giáo Eastland, nếu khoản giao dịch này thành công thì đây có được tính là công trạng của tôi không? Eastland lập tức bật cười, tính chứ. Lên bận dọn nguyên một ban ron nguyen sáng, mỏi cho đến khi trở về phố Mink, ăn uống no say chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn cũng mới có thời gian rảnh lên trên sương sám để lắng nghe lời khẩn cầu. Ở bên tiểu thư chính nghĩa, đã có đặc tính u ảnh ra người rồi sao? Thật đấy hả? Không có thì thôi, đã có là có tận hai phần. Hồ tâm lý luyện kìm cũng là một tổ chức bí ẩn, phương diện về tài nguyên cũng đủ tư cách đấy chứ. Lên đột nhiên lâm vào tình trạng trong hạnh phúc mà gặp phải tiền não, không biết nên lựa chọn bên nào. Dù tính cả 500 bảng mà người trong ngược còn nợ mình, hắn cũng chỉ có 1.335 bảng tiền mặt. Nhưng đây không phải là lý do khiến hắn bỏ qua việc cân nhắc giao dịch của hội tâm lý luyện kim. Hắn suy nghĩ vài giây rồi chuyển lời tính nghĩa cho người trao ngược để xem đối phương lựa chọn ra sau. Ba ngàn bảng ư? Vẫn còn đang ở thủ đô quần đảo Roostert của thành Generous City. Angrat Wilson cảm thấy như bị ai vụt cho một gậy. Từ khi trở thành thuyền trưởng của tàu kẻ báo thủ u tối, anh ta thỉnh thoảng đóng vai hải tặc, đôi khi lại dùng hình tượng của người chấp pháp, âm thầm tiêu diệt đi vài nhóm hải tặc. Nhưng mà tổng giá trị chiến lợi phẩm cũng chẳng quá 2.000 bảng, còn phải phân phối cho thủy thủ cấp dưới. Đương nhiên, trong đây không bao gồm tàu và đại bác thu thập được, vì những vật này thì nhất định phải giao lại cho giáo hội bão tắp. Điều khiến Unwrap thường xuyên than thở, đại đa số hải tạc cũng chẳng phải giàu có gì. Chỉ cần họ thu về chiến lợi phẩm, lập tức sẽ tiêu giải hoang phí, nào là rượu ngon, gái đẹp, ma túy, bài bạc, tất cả đã hút khô tối tiền pham lap tuc se tieu xai hoang đám hải tạc. Trừ phi gặp được một nhóm hải tạc người phi phạm, nếu không thì rất khó mà phất nhanh được. Andret đi tới đi lùi mấy bước, lập tức đưa ra quyết định. Anh ta lấy từ trong túi quần ra một cái mặt nạ được chế tác từ vàng. Ngu quan trên chiếc mặt nạ này được khắc thô sơ đơn giản, tạo thành đặc điểm của hình dạng nhân loại sống trong rừng rậm nguyên thủy. Andret ngồi xuống, khiêm nhường tụng niệm tôn danh kẻ khờ, cuối cùng mới nói. Tôi đồng ý dùng vật phẩm thân kỳ này đổi lấy phối phương ma dược phong quyến giả. Thì cần đeo chiếc mặt nạ này, người sở hữu sẽ trở nên cực kỳ bình tĩnh, vô cảm. Đồng thời họ cũng đạt được năng lực khôi phục rất cao, tốc độ đáng kể, sức mạnh vượt trội, cũng như nắm giữ ma pháp hắc ám và thuật nguyền rũa, nguyên thủy. khuyết điểm của nó là càng dùng nhiều, người đeo sẽ càng ngày càng không giống nhân loại, càng lúc càng lạnh lùng, cuối cùng tự coi bản thân mình như thần linh. Ngồi ở vị trí cả khờ, lên nhìn năm tâm bảng tiền mặt, năm sợi tóc màu lam sẫm, dày như mấy con rắn nhỏ và một cái mặt nạ bằng vàng hắn gõ nhẹ lên mép bản cẩn thận suy nghĩ xem nên sử dụng vật phẩm thần kỳ nào để trao đổi đây con mắt đen kịt ư tuyệt đối không được rồi đây là vật liệu chính danh sách nằm bực thầy điều khiển rối chỉ đợi đến lúc mặt trời nhỏ lấy được biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần mà thôi theo bài hắc hoàng đế thì thứ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hơn nữa giá trị của nó cao hơn rất nhiều lần so với đặc tính u tuyet đoi khong đuoc roi đay la vat lieu chinh danh sach nam bậc thay đieu khien dối chi đoi đen luc mat troi nho lay đuoc bien phap tru bo o nhiem tinh than ma thoi theo bai hac hoang đe thi thu nay khong the lo ra ngoai anh sang hon nua gia tri cua no cao hon rat nhieu lan so voi đac tinh u anh da người voi đồng của thầy a cốt ư Hiện giờ nó chỉ có thể triệu hồi người đưa tin là một công cụ liên lạc quan trọng không có khả năng bán ra. Tiếc còi đồng mà thành viên của linh giáo đoàn để lại lẫn trong đống chiec coi đong ma thanh vien vũ trắng sau, tương tự nó chỉ triệu hồi người đưa tin, nhưng đối tượng bên phía người đưa tin thì có vẻ rất nguy hiểm. Còn trầm ngực Thái Dương, đây là đồ vật mình phải sử dụng, nó vừa vạn bù đắp lại những khuyết điểm của mình. Tiểu khóa vạn năng ư nó liên quan tới ngải cửa, ẩn chứa rất nhiều bí mật, Hơn nữa chỉ thuần túy dựa vào giá trị sử dụng, nó cũng chênh lệch quá lớn so với đặc tính ưu ảnh ra người. Hay là bình độc tố sinh học, thứ này phối hợp rất ổn với trạng thái linh thẻ của mình, thậm chí là dùng tốt đến nỗi là chính mình cũng có thể chiến đấu lại với một đám người phi phạm. Đạn săn ma, đạn tinh u anh ra đạn trừ tà, thì đây không phải vật phẩm thần kỳ, mà là vũ khí phi phạm có tính tiêu hào, giá trị lại thấp hơn đối phương. Cuốn sách bí mật ư, đây cũng không phải vật phẩm thần kỳ, Hội tâm lý luyện Kim cũng sẽ không thiếu những tài liệu trí thức kiểu này. Hiện giờ chỉ có đặc tính phi phạm của người thẩm vấn là có thể bán được, nhưng đối phương lại muốn là vật phẩm thần kỳ. Thêm nữa, nếu giao dịch ở Bách Lung rất dễ bị lộ tin tức của hiệp đạo hắc Quảng đế. Lên nhân cơ hội này sắp xếp lại những đồ vật của bản thân, cuối cùng nảy ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Án cụ thể hóa danh thế giới, điều khiển đối phương tạo ra tư thế cầu nguyện do khản rộng đáp lại. Tôi đồng ý trả giá 2.500 bảng này nhưng cần có hai ngày để gom tiền. Sau đó Clint ném hình ảnh người trong ngược và thế giới trả lời vào trong ngôi sao tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Nếu nhận được lời đáp không có vấn đề gì từ tiểu thư chính nghĩa. Clint tiền nhẫn chờ đợi cả một buổi chiều ở phố Mink. Tận đến khi chiều muộn, thành viên trai tim máy móc cà sen mới xuất hiện, kéo chung cửa nhà hắn. Glenn không hỏi nhiều cùng đối phương tới biến cảng Tây Ba Lầm bước vào tòa nhà 3 tầng ngày sát vách của giáo đường leveray bảng hiệu của nơi này ghi là họ nghiên cứu máy móc của bách lung học thuật ghê lên chợt nhớ tới công ty bảo an blackthorn khoe miệng hơi nhếch lên mà cười dưới sự dẫn dắt của casen hắn đi qua một vài thiết bị kỳ lạ đến một gian phòng không có cửa sổ trên chiếc bàn dài trong phòng có rất nhiều vật phẩm ẩn chứa ánh sáng linh tính chiếu rọi bao gồm cả đặc tính u ảnh ra người và khung chân dung bóng ma được bao phủ trong tấm vải đen mot gian phong khong co cua so tren chiec ban dai trong phong co rat nhieu vat pham an chua anh sang linh tinh chieu roi bao gom ca đac tinh u anh da nguoi va khung chan dung bong ma đuoc bao phu trong tam vai đen Tuy nhiên không hề có đặc tính nào của người phi phạm đã chết để lại. Rất rõ ràng là cao tầng trái tim máy móc không muốn mình biết được định móc, không muốn mình biết được định luật bảo toàn đặc tính phi phạm và định luật đặc tính phi phạm bất diệt. Lên cũng chẳng hề ngạc nhiên ve điều đó. Anh có thể lựa chọn một món đồ, y xua không đội mũ chỉ lên bàn. Lên cẩn thận quan sát mấy lần rồi thở dài. Không có thứ nào mà tôi cần cả. Nếu như quỳ giặc kim bảng thì tôi có thể nhận được bao nhiêu. Hắn đang nghĩ kỹ là không thể lấy đặc tính ưu ảnh ra người ở chỗ trái tim máy móc được. Mặc dù có thể lấy lý do là chế tác một số vật phẩm thần kỳ hoặc là thử nghiệm một vài nghi thức mà pháp đặc biệt nhưng vẫn có tỷ lệ làm bại lộ danh sách của bản thân. Trong tình huống mà có được lựa chọn tốt hơn thì Clint không muốn chọn phương án mạo hiểm. Tên nên, hắn quyết định lấy tiền. Số tiền này không chỉ giúp hắn gom đủ 2.500 bảng để trao đổi với hội tâm lý Liệm Quym mà còn lại bỏ đi mọi nghi thuc ma phap đac biet nhung van co ty le lam bai lo danh sach cua ban than trong tinh huong ma co đuoc lua chon tot hon thi clint khong muon chon phuong an mao hiem ten nen han quyet đinh lay tien so tien nay khong chi giup han gom đu 2500 bang đe trao đoi voi hoi tam ly luyen quy ma con loai bo đi moi nghi ngo đề phòng của trái tim máy móc y xua thở phào nhẹ nhõm sửa lại tóc tài mỉm cười nói một ngàn năm trăm bảng tuy nhiên chúng tôi khuyến khích việc cậu chọn lấy tiền cho nên tổng cộng sẽ có hai ngàn bảng lên lập tức nở nụ cười chân thành từ tận đáy lỏng được thôi thông qua nghi thức ban thưởng lên đưa hai ngàn năm trăm bảng tiền mặt và cái mặt nạ vàng do người trong ngực cung cấp cho tiểu thư chính nghĩa hắn cũng dùng hình ảnh thế giới khẩn cầu dặn đối phương nhanh chóng hoàn thành giao dịch Trong hai tuần vừa rồi mình đã tiêu gần 5.000 bảng, nếu không rời khỏi tin gần thì số tiền này quá đủ để dưỡng lão, thậm chí còn duy trì được một cuộc sống đủ tiêu chuẩn như chị chủ nhà bên cạnh. Cú vui chơi dối, hủy một đời, tiêu hóa ma dược, nghèo tới ba đời lận. Lên quan sát trong lớp sương mù vô biên và cung điện cổ xưa đã yên tĩnh trở lại, bỗng nhiên lại buồn bã vô cớ, như thế đã đánh mất thứ gì đó quan trọng vậy. Hắn bình tĩnh lại một chút rồi quay về thế giới thực cầm 830 bảng tiền mặt còn lại ở trên bản lên, đếm ra 6 tờ tiền có mệnh giá 5 bảng. Sau đó, quyen cất 30 bảng này vào chiếc ví tiền sạp lép, trang trọng nhét nó vào túi áo trong. Hắn chia trăm bảng còn lại ra làm hai sấp, mỗi sấp cất vào một cái túi khác nhau. Thế rồi, quyền kéo ngăn tủ, lấy ra hai sợi tóc naga biển sâu, đã mang về, thấy giới thực. Hắn bọc chúng trong tầng tầng lớp lớp giấy quấn, cẩn thận nhét vào túi quần áo ẩn. Làm xong tất thảy, Hắn cầm mũ và gậy ba toang lên bước ra ngoài phố dưới ánh đèn khí ga chiếu rọi buổi đêm cưỡi xe ngựa đi thẳng tới quán rượu người dũng cảm ở khu vực cầu bách lung giữa không khí ồn ào náo nhiệt lên kiên trì uống hết một ly bia sau rồi mới chậm rãi đi xuyên qua đám đông đang hô hào gào thép, rời khỏi quán rượu bước lên một chiếc xe ngựa cho thuê cảm nhận được bánh xe đã lăn hắn cố tình nhắm mắt lại chợt nghe thấy tiếng gõ nhẹ trên mặt kính cửa sổ cơ bắp trên mặt lên khẽ động Hắn mở mắt nhìn về phía trước, trông thấy tiểu sư Saron với sắc mặt tái nhợt nhưng mà xinh đẹp, đang ngồi bình tĩnh ở ghế đối diện. Không đợi đối phương mở miệng trao hỏi, Plain đã cười tươi mà nói. Tôi đã bán tình báo một lần trước cô cung cấp cho tôi, cái lăng mộ về gia tộc Ammoné. Saron không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Plain, plain dựa ba toàn xuống, lấy từ trong thay tieu su saron voi sac mat tai nhot nhung ma xinh đep đang ngoi binh tinh o ghe đoi dien khong đoi đoi phuong mo mieng chào hoi plain đa cuoi tuoi ma noi toi đa ban tinh bao mà lan truoc co cung cap cho toi cai lang mo ve gia toc ammone saron khong noi gi chi lang lang nhin han plain dua ba toan xuong lay tu trong tui ao ra hai sấp tiền mặt và một bọc giấy nhỏ nhỏ. Tám chân bảng tiền mặt, thêm hai sợi tóc đã ga biển sâu. Tổng cộng có giá trị một ngàn bảng. Đây là thứ mà cô xứng được nhận. Tên lặng lẽ hít một hơi thật sâu, mìm cười rồi chuyển tiền và bọc giấy qua. Charon nhìn hắn, đưa tay nhận hai món đồ. Cô nàng cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, nói với tông giọng vừa hư ảo vừa khẽ khẳng. Anh bán được bao nhiêu? Hai ngàn bảng, chúng ta chia đôi, lên khẽ mìm cười. Nếu như trái tim máy móc chi trả một ngàn năm trăm bảng theo ý định ban đầu, thì tôi đành phải nợ cô một chút trước vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ Sharon lật ngược bàn tay tái nhợt lại, tiền mặt và bọc giấy đã biến mất không một dấu vết. Cô nàng ngẩng đầu lên ừ một tiếng rồi hỏi ngắn gọn, Trong lòng mỗi có gì? Tôi không biết, tôi không đi, nên không hề để lộ ra việc là mình được gương thần Haron hỗ trợ. Trong nháy mắt hắn cảm thấy, nếu tự miêu tả lại chi tiết trải nghiệm ấy, thì chắc chắn tiểu thư Sharon sẽ hành thử giống như lần trước, một tay chống cầm, chăm chú lắng nghe, trông rất là đẹp gái. Vì tiểu thư oan hồn này có thở thích quan sát các khung cảnh hài kịch và lắng nghe các loại tin đòn lên tổng kết. Biểu cảm của Sharon không đổi, im lặng vài giây cô nàng mới nói tiếp Có người đang đào đường hầm để đi xuống di tích dưới lòng đất. À, bên nhất thời không kịp phản ứng về điều mà đối phương đang nói là gì xong không bao lâu hắn đã hiểu ý của Sharon. Chỉ có duy nhất một di tích dưới lòng đất mà cả hai cùng quan tâm, chính là di tích la gi song khong bao lau han đa hieu y cua sharon chi co duy nhat mot Triệu Tu Đo Kỷ Thứ Tư. Ai đó đang đào đường tới công trình kiến trúc ngầm ấy ư, lên trầm ngâm vài giây, chợt có linh cảm. Là cái tên Tổng Nam Tước kia sau. Anh đã quên mất tên của hậu duệ Vương Triều Tu Đo ẩn mình kia, chỉ nhớ là gã có tước vị Tổng Nam Tước, sống ở phố Simberat gần đồn cảnh sát Bách Lung. Ờ, ta đồn cho ra đáp án khẳng định. Gã đang tìm cái gì vậy chứ? Gã không biết là có ác linh trong đó sau, Không biết toàn bộ người phi phạm trong gia tộc mình đều chết cả trong đó à? Lên lầm nhầm đầy nghi ngờ. Saron ngồi ngay ngắn. Nghiêm túc đáp. Tôi không rõ gã biết hay không. Vậy bao lâu nữa thì gã đào được tới nơi? Lên cân nhắc rồi hỏi lại. Hai đến ba tháng. Tạm thời thì gã chỉ có một mình. Saron đưa ra phán đoán. Lên thở phào mà nói. Thế thì không cần phải sốt ruột. Cho tới khi tôi chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ tới thăm gã. Nói tới đây hắn mỉm cười giải thích. Cô biết đó tôi thích chuẩn bị chu đáo hoàn chỉnh trước trước khi thăng cấp lên người không mặt thì mình sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì hắn tự nhủ với bản thân được xà đồn cũng không hỏi là hắn muốn chuẩn bị cái gì cơ thể cô nhanh chóng mở nhạt biến mất trong khoang xe lên thuận thế dựa lưng vào ghế cảm thấy thoải mái vật liệu cho ma dược người không mặt đã có sẵn chỉ còn chờ mỗi giao hàng đến nơi mà thôi mình cũng đã trả hết toàn bộ nợ nần không còn gì phải lo lắng nữa tâm trạng quắn thoáng tựa như rượu văng đã sủi lắng xuống, thỉnh thoảng lại lặng lẽ dâng lên một chút vui mừng. Vấn đề duy nhất là lên chạm vào ngực trái nơi cất chiếc ví tiền tèo top hắn thở dài chỉ còn có ba mươi bảng tiền mặt, năm đồng xu và một ít tiền lẻ. Vào chiều ngày thứ năm, Orpheo đang ngồi trong thư phòng chờ cô giáo Eastland đến. Sau khi nhận được phản hồi từ người treo ngược và thế giới, cô nàng lập tức phái người hầu đưa thư tới cho Eastland. Nội dung của bức thư rất bình thường. Chính là hy vọng buổi học tâm lý học vào thứ hai trong tuần này sẽ rời về thứ năm. Trên thực tế, Audrey đã thỏa thận, cẩn thận với Eastland từ trước. Một khi cô nàng biểu đạt ý định tương tự, thì sẽ mang ý nghĩa là bên kia đã đáp ứng điều kiện giao dịch. Tích tắc. Cái kim trên chiếc đồng hồ treo tường, nhẹ nhàng chuyển động. Eastland xuất hiện với mái tóc dài đến tận eo, cầm mấy cuốn tư liệu bài giảng bước vào phòng. Audrey lập tức đưa mắt nhìn sushi, con chó lông vàng biến cưỡng lao ra ngoài, nấp trong bóng tối gần đó để quan sát cả đến người đi. Eastland đóng cửa thư phòng, thông thả nhìn quanh một vòng, rồi mới ngồi vào chiếc bàn trắng đối diện, đặt trong tài liệu giảng dạy xuống. Họ là chuẩn bị tiền hay là vật phẩm thân kỳ? Vị thành viên của hội tâm lý luyện kim này nhỏ giọng hỏi. Một người trực tiếp trả 2.500 bảng, một người thì cung cấp vật phẩm thân kỳ. Audrey nói với tông giọng nhẹ nhàng, lấy từ cái túi sách tay ra một chiếc hộp giấy cứng màu cam cỡ trung bình bên ngoài còn được bao phủ bởi một lớp mảng linh tính. Dài trừ bức tướng linh tính này, cô nàng mở lắp hộp để lộ ra chiếc mặt nạ được chế tác bằng vàng, rồi cô thuật lại hiệu quả và khuyết điểm của nó. Thành thật mà nói thì Ori rất tò mò khi nhận vật phẩm thần kỳ này. Cô nàng đã luôn muốn thử nghiệm hiệu quả một lần. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bản thân cô tiếp xúc với một vật phẩm thần kỳ. Tuy nhiên cuối cùng Ori vẫn cưỡng ép chính mình. Cô không muốn mình trở nên lạnh lùng về cơ bản thì giá trị ngang nhau. Iselin thử một chút rồi thở vào. Sau khi ngừng lại hai giây, cô lấy ra quyển sách dày nhất trong chồng tài liệu, lật tới trang bốn tám. Phần giữa của quyển tài liệu bị khoét giống, chân đó có đặt một chiếc hộp sắt kích thước bằng một bàn tay và một cuộn giấy da dê. Đặc tính của u ảnh da người và phối phương ma dược phòng quyến giả. Iselin vừa bày ra vừa giới thiệu. Aubrey nhìn về phía đặc tính có hình dạng như một viên kim cương. Nhưng khuôn mặt hiện lên trong sự khúc xạ khiến đầu óc cô nàng hơi choáng váng. Nó có khả năng khắc chế năng lực của khán giả. Đây chính là đường tắt của anh thế giới sau. Thảo nào. Audrey di rời tầm mắt đánh giá phối phương ma dược danh sách sáu phong quyến giả. Vật liệu chính, sáu sợi lồng vũ kết tinh của chim cắt bóng xanh, một đôi mắt của đại bang biển mắt rồng. Audrey còn chưa kịp do xét vật liệu phụ trợ thì Eastland đã kịp cầm cuộn giấy da dê lên ngay sau đó cô ta lại tạo ra một bức tường linh tính bao phủ lên chiếc hột sắt đóng quyển tài liệu dày nặng này vào rồi giao cả cho aubrey aubrey giữ quyển sách nhưng chưa đưa trước mặt nạ vàng hai năm trăm bảng cho eastland trước ánh mắt khó hiểu của đối phương cô nàng đã chuẩn bị cười nói bên kia lo rằng đặc tính không ăn cướp hay sợ hãi đối phương là giả họ hy vọng là được kiểm nghiệm trước trước khi kiểm nghiệm xong tiền và vật đều được tôi bảo quản ở bên người họ tin tưởng vào danh dự của tôi Tôi cũng không muốn đánh mất sự uy tín đó. Tôi hiểu nỗi lo của họ. Eastland ngưng lại rồi đáp. Chúng tôi cũng tin tưởng tiểu thư. Dù sao tiền và vật phẩm đều nằm trong tay thành viên nhà mình. Tuy rằng tâm tỉnh hơi nhấp nhô, nhưng cô ta lại hoàn toàn không có lo mình bị lừa gạt. Hơn nữa tiểu thư Aubrey, người vừa có tiền vừa có địa vị, được cô ấy đảm bảo là cực kỳ đáng tin. Eastland thả lỏng mà nghĩ. Trên màn xương xám trong cung điện cổ xưa, lên giữ quần lắc dưới cổ tay, bói toán xem phối phương ma dược phong quyến giả này là hàng thật hay hàng fake hắn không muốn sơ sẩy làm mất đi một thành viên có kinh nghiệm nhất có thực lực nhất trong hội tà rốt đó là ngài người treo ngược mở mắt ra nhìn thấy sợi dây treo mặt đá tổ bắc chuyển động thuận theo kim đồng hồ lên liền thở phào hắn gửi suy nghĩ vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho người treo ngược ở thành General City alfred thoạt nhìn thấy sương mủ trắng xám vô biên vô tận lại nghe thấy tiếng ngài kẻ khờ châm thấp cao xa Tiểu thư chính nghĩa đã hoàn thành giao dịch. Trước mắt của Agret hiện lên một cuộn giấy da dê mờ ảo. Phía trên có ghi phối phương ma dược phong quyến giả. Đã qua tay ngài kẻ khờ thì anh ta chẳng hề lo lắng chuyện thật giả bèn cung kính cúi đầu cảm tạ. Tới khi ảo giác tan biến anh ta lập tức tìm giấy bút chắp lại phối phương rồi anh ta đi qua đi lại hơi kích động tự lầm bẩm một mình. Chìm cắt bóng xanh trên hòn đảo nguyên thủy kia có. Bận rộn hoàn thành xong chuyện của người treo ngược Clint mới có thời gian rảnh kiểm tra đặc tính u ảnh ra người thuộc về mình. Sau khi xác nhận là thật, hắn thả lòng người dựa vào thành ghế, vui mừng thở hắt ra. Cuối cùng, sau 3 giây, Clint chật ngồi dậy, quyết định việc này không thể chấm chế được. Đêm nay, hắn sẽ lập tức điều chế ma dược, người không mặt ngay. Số 15, Phố minh Ở trong căn phòng bếp ẩm ướt và lạnh lẽo, Clint lục loại lấy ra cái nổi sắt lớn mình mới mua, rồi đổ nước sạch vào, còn cẩn thận cọ rửa đi mấy lần Sau đó hắn ném vải que riêng vào trong, búng tay cái tách một cái. Dưới sự điều khiển của hắn, ngọn lửa đỏ thấm bùng lên, nhanh chóng đốt bay hơi hết những giọt nước mà không làm tổn hại đến mặt ngoài của cái nồi sắt. Lần này trong phối phương ma dược không có vật liệu dạng lỏng nào, nên clên càng phải cẩn thận hơn so với hai lần trước. Hắn muốn chắc chắn mọi thứ phải được đo han nem vai que diem vao trong bung tay cai tach mot cai duoi su đieu khien nên càng phải cẩn thận hơn ngon lua đo tham bung len nhanh chong đot bay hoi het nhung giot nuoc ma nhằm duoc khong co vat lieu dang long nao nen len cang phai can than hon so voi gây ra những vấn đề nào đó. Dù hắn có thể xăm bói để xác nhận điều chế thành công hay không, ít nhất thì cũng không ảnh hưởng đến tính mạng mình. Nhưng mà như thế thì vẫn có thể nhận lại ma dược bị hỏng. Thử nghiệm rút đặc tính phi phẩm trong ma dược ra sẽ là rất khó khăn. Chẳng khác gì việc trừ bỏ ô nhiễm tinh thần của một người mất khống chế nhất định phải dùng tới kỹ thuật, phương thức hay là nghi thức tương ứng. Mặc lên thì không thể nào gom đủ một phần vật liệu thứ hai trong thời gian ngắn được. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, hắn hít sâu một hơi, nhìn các loại hộp được bày biện chỉnh tè, cuối cùng hồi tưởng lại phối phương ma dược một lần nữa cho nó cẩn thận. Người không mặt, vật liệu chính là tiến niên biến dị của thợ săn não bộ ngàn mặt, đặc tính của ưu ảnh da người. Vật liệu phụ trợ, 80ml máu của thợ săn não săn não bộ ngàn mặt 5 giọt nước ép cây cả độc dược màu đen, 10g bột phấn, cỏ răng đồng, 3 sợi tóc naga biển sâu. Đầu tiên hắn cầm chiếc hộp nhận từ chỗ ma cà rồng em liên quay lên, mở ra, lấy ra một chiếc bình thủy tinh, chứa 100ml máu của thợ săn hop nhan tu cho ma đong em bộ ngàn mặt nhìn vạch khắc lên vặn nắp bình tĩnh xoay cổ tay đổ thứ dịch thẻ đặc dính kia vào nồi chất lỏng thay đổi màu sắc dựa vào sự biến hóa của ánh sáng vì là vật liệu phụ trợ cho nên hắn không có truy cầu độ chính xác tuyệt đối cũng không có dùng dụng cụ thí nghiệm hóa học nào để đo phần dư máu thợ săn não bộ ngàn mặt thoáng giống như dạng mật ong kéo dài mỏng và dính chậm rãi chảy xuống đáy nồi kịch lên cảm thấy vừa đủ hắn xoay bình dựng thẳng khiến chất lỏng chảy ngược trở về còn lại chừng khoảng hai ml Trực giác linh tính của mình khá chuẩn đấy chứ. Lên thu hồi ánh mắt đang dừng ở cái vạch đo trên chiếc bình thủy tinh, nghiêm túc vặn nắp đậy lại. 20 milit, máu của thợ săn não bộ nghiên mặt này, có thể dùng để chế tác vật phẩm thần kỳ, vũ khí phi phàm, văn kiện siêu phàm, hoặc là dùng để vẽ ký hiệu, biểu tượng cho một vài nghi thức ma pháp. Nó vẫn là rất quý giá. Sau khi đặt cái bình thủy tinh trở lại chiếc hộp giấy nhổi bông, lên làm theo trình tự, lần lượt nhỏ nước ép cây cải độc dược đen và thả bột phấn cỏ răng rồng vào trông thấy hỗn hợp lỏng Không cái nổi sắt sôi lục bục hơi nước bốc lên không ngừng tay hắn lại dùng tay phải đeo găng đen cầm chặt ba sợi tóc màu lam sẫm trông như những con rắn nhỏ ném vào trong hỗn hợp lỏng xèo làn hơi nước nhàn nhạt, nhạt bốc lên từ nổi sắt khiến chất lỏng trong ấy dần chuyển thành màu xanh biển sẫm chưa cho vật lựa chính vào mà đã có hiệu ứng kỳ quá thế này rồi không hổ là ma dược danh sách sáu Len đưa tay nắm lấy chiếc hộp thiếc mà Macaron em liên White đã đẩy cho hắn, bộp một cái, Len mở nắp hộp ra, khiến cho món đồ trông hẹt như quả ốc chó đã bóc vỏ hiện ra. Hắn không có chạm tay trực tiếp vào tuyến yên của thợ săn não bộ ngàn mặt, mà cầm cái hộp thiếc để trên nồi sắt rồi úp nó xuống. Đồ vật màu nâu vàng lồi lóm, như những đường vân của đại não rơi xuống va chạm với chất lỏng màu xanh biển sẫm, lúc này không hề có một giọt nước nào bắn lên tuyến yên liên tục biến hóa hình dạng lặng lẽ bị hòa tan nhưng màu sắc xám trắng vàng nâu dung hợp với màu xanh biển sẫm bong bóng sôi lục bục trở nên lớn hơn tới bước này thì Len vẫn hơi lo sợ một chút nhưng hắn khống chế bản thân ổn định cầm chiếc hộp cuối cùng lên lật ngược xuống đặc tính của u ảnh ra người giống như viên kim cương cỡ lớn rơi vào nồi sắt đột nhiên tất cả hơi nước hội tụ lại kể cả quăng sáng từ ánh đèn khí ga cũng có dấu hiệu bị hút vào bên trong khiến căn phòng tối hẳn đi khi mọi thứ bình thường trở lại tên mới nhìn thấy rõ ràng hình trạng cuối cùng của ma dược là như thế nào nó có màu xanh lục sẫm thỉnh thoảng lại phả ra một chút bọt khí to cỡ con mắt như thể nó cũng có sự sống riêng cách vài giây đồng hồ lại nấc lên một lần khi bọt khí va chạm với mặt ngoài sẽ lập tức vỡ tan mà trong quá trình này ánh sáng chiếu xuống phản xạ ra vô số màu sắc những màu sắc đó là sự kết hợp từ hình ảnh của nhiều khuôn mặt khác nhau ngũ quan dường như được tổng hợp ngẫu nhiên Lên bưng cái nồi sắt này lên bằng một tay, chút hết chất lỏng vào chiếc bình thủy tinh đã được chuẩn bị từ trước. Vì đặc tính của ma dược, không chút cặn nào còn sót lại trong nồi. Sau khi sử dụng bói toán để xác nhận độ nguy hiểm có thể chấp nhận được, cũng có nghĩa là ma dược đã được điều chế thành công. Lên cầm lấy bình ma dược người không mặt, ổn định bước lên tầng 2, tiến vào phòng ngủ, đã khép mạnh. Phá trái cửa phòng lại, hắn ngồi ngay bên mép giường, dùng trạng thái minh tưởng để chấn định lại cảm giác nôn nóng và kích động ngồi ngay ngắn phải vài giây, Glenn vặn nắp bình, nâng tay phải lên, rót toàn bộ ma dược bên trong vào trong miệng. cảm giác tê tê lan tràn trong khoang miệng và thực quản, cuối cùng lên men, khiến hắn mất sạch cả cảm giác tê liệt. Tinh thần của Glenn dường như đã bị rút khỏi cơ thể. Hắn cảm thấy mình hệt như một người lạ đang chứng kiến miệng mũi tai mắt của mình dần bị hòa tan, cả khuôn mặt quấn cũng đang bị hòa tan. Chỉ trong vòng hai ba giây, khuôn mặt và cái đầu hắn dường như biến thành một thứ gì đó. Giống như sắp ong bị lửa đốt mà tan ra, cả cơ thể quan, cũng xuất hiện một sự bất thường tương tự, cứ như là cả da và xương đều bị máu hỏa tan vậy. Không, không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi, lien biết, nếu như không khống chế tốt, hắn sẽ đứng trước biên giới mất khống chế bất cứ lúc nào. Đang bảng quan, hắn cố gắng kéo tâm trí quay trở lại cơ thể, cố gắng tưởng tượng ra tầng tầng lớp lớp những quả cầu ánh sáng chất chồng lên nhau, cố gắng duy trì trạng thái minh tưởng sau khoảng thời gian thử đi thử lại ngắn ngủi cuối cùng hắn cũng cảm nhận lại được cơ thể hắn cố gắng hết sức kiểm soát kể cả những bộ phận nhỏ bé nhất để giữ vững cái ranh giới cuối cùng này sự hòa tan tan chảy liên tục tấn công hắn lên không biết là bản thân đã chống đỡ trong bao lâu cuối cùng cũng chờ được tới khi kết thúc hắn lại cảm nhận được cơ thể đã thuộc về mình giờ này khắc này hắn biết rằng cuối cùng mình cũng đã phá vỡ cánh cửa kia bước vào danh sách sáu trở thành người không mặt lên không đổ mồ hôi Nhưng tinh thần dẹo dã, hắn miễn cưỡng kéo lề bước chân về phía trước gương tản thân, cố quan sát hình trạng của bản thân hiện giờ. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô lo sởi âm tường đốt bằng khí ga. Hắn đột ngột lùi lại hai bước, khiến giàn nhà kêu lên cổng cọc và run lên. Hình ảnh trong gương thực sự vô cùng khủng khiếp. Lên nhìn thấy khuôn mặt và làn da han mien cuong keo le buoc chan ve phia truoc guong tan than co quan sat hinh trang cua ban than hien gio duoi anh sang lo mo co lo sưởi am tuong đot bang khi ga lộ ra, bị bao phủ bởi những màu thịt nhàn nhạt, nhạt dày đặc. Nó khiến cho bất cứ sinh vật bình thường nào nhìn thấy cũng sẽ phải nổi da gà, vô thức muốn chống lại. Với người mà hơi nhát gan thì thậm chí còn có thể mất đi lý trí. Dù đã biết phương pháp đóng vai, cũng tiêu hóa toàn bộ ma dược, ảo thuật ra, việc tham cấp lên danh sách 6 đối với mình vẫn là hết sức khó khăn. Chỉ còn cách 2-3 bước nữa là mình mất khống chế rồi. Không biết những người phi phàm chỉ dựa vào tích lũy bởi thời gian, miễn cưỡng đủ tư cách uống ma duoc ao thuat ra viec thang cap len danh thì kho khan chi con cach hai ba buoc nua phải đối mặt với nguy hiểm cỡ nào. Chắc chắn là tỷ lệ thất bại không thấp, chẳng trách là danh sách 7 thì lại phổ biến trong nội bộ các giáo hội, và họ cũng đã gánh trách nhiệm của nội trưởng hoặc là giám mục rồi, nhưng mà tới danh sách 6 thì số lượng lại giảm mạnh. Lên nhắm mắt lại, rồi ngồi vào ghế. Nhờ việc sử dụng phương pháp minh tưởng, hắn thu lại linh tính đã tràn ra, khôi phục lại sự mệt mỏi. Sau khoảng 10 phút, toàn bộ những màu thịt ghê tẩm trên cơ thể hắn đã hoàn toàn biến mất, dung nhập vào trong máu thịt lên thở phào một hơi lại tiến tới trước gương toàn thân nhìn hình dạng của bản thân đang để râu quai nón đột nhiên những sợi dâu bắt đầu nhúc nhích cả da và máu thịt bắt đầu thay đổi kỳ dị giống như sắp nến bị tan chảy vậy trong vòng một đến hai giây lên đã trở lại hình dạng ban đầu tóc dau mắt nâu ngũ quan bình thường khuôn mặt nhẵn nhụi đường nét khá là đậm dáng người hơi gầy hắn lẳng lặng nhìn chăm chăm vào bản thân trong quá khứ rồi đưa tay phải lên ấn vào mặt Chỉ với một cú chạm nhẹ, gương mặt lên lại thay đổi. Mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, gương mặt đẹp trai, có nét thanh tú, hàng lông mày toát lên vẻ kiều hãnh không thể che giấu. Đây chính là ma đồng, em liên quai. Hơi lồn một tí, hắn mỉm cười chế nhạo. Lúc này xương cốt và dây trỏng trong cơ thể hắn phát ra những tiếng lạch cạch, cả người bỗng cao lên, ngoài hình hiện giờ đã hoàn toàn giống y hệt em liên mình để ý là bản thân có thể nhớ lại chính xác hình dạng bề ngoài và đặc điểm khí chất của người mình biết thậm chí còn nắm chắc cả mùi hương đặc biệt của họ lỗ chân lông của Glenn động đậy cả cơ thể hắn cũng thay đổi mùi hương trên người cũng biến hóa theo hắn lại liếc nhìn trước gương toàn thân một lần nữa khiến cho mép tóc chậm chậm lui về sau khiến màu sắc của con người đã biến thành màu xám nhin chiec guong toan than mot thẳm tram trong lui ve sau một tiếng động Dune Smith dường như sống lại đang nhìn chầm chầm vào người đội viên báo cáo những sự vụ khác thường trước mặt chậm rãi thở dài lên biến về ngoại hình ban đầu nhưng khóe miệng thì vẫn hơi mảnh lên hắn suy nghĩ một hồi nuôi lại vài bước nhìn tờ tạp chí thẩm mỹ quý cô tìm kiếm một vị tiểu thư sành điệu hắn đã nhớ kỹ hình dạng của một nữ diễn viên hài kịch trên trang bìa sau đó lui hắn đã trông thấy một cô gái trẻ có mái tóc đen dài quá vai Khuôn mặt xinh đẹp mũ quần tinh xảo thực sự là làm được luôn lên cúi đầu nhìn phần ngực thì nhận ra vị trí đó không nổi lên chút nào hắn cố hết sức khống chế cơ thể duy chuyển một phần máu thịt và mỡ ra phía trước miên cưỡng tạo thành một bộ ngực cỡ a tuy nhiên phần dưới thì hắn hoàn toàn bó tay nói cách khác đây chỉ là thay đổi bề ngoài nó không có liên quan tới bản chất thực sự hơn nữa hiện giờ mình chỉ có thể là Cao lên hoặc thấp đi tối đa là 10cm, muốn hơn nữa thì rất khó, ngoài ra việc thay đổi kích cỡ. Dẫu sao, cái đầu, cho lớn hơn hoặc nhỏ đi cũng có giới hạn. Ví dụ như cha xứ Olavsky, to lớn như người khổng lồ kia, thì mình chẳng thể nào mô phỏng được. Bên cạnh đó, mình chỉ có thể quan sát bề ngoài và khí chất đặc thù của một người, chứ không thể biết bất cứ thứ gì về họ được. Nếu như gặp phải một khán giả như tiểu thư chính nghĩa, thì mình sẽ dễ dàng bị lộ tẩy. Ha <cười> Ở trong giai đoạn tên hề, tên hề khắc chế khán giả. Vậy mà bây giờ trong giai đoạn người không mặt thì lại bị khán giả khắc chế. Thật là thú vị. Nghĩ tới đây, lên ngừng việc thay đổi, trở lại dáng vẻ của Sherlock Moriarty. Bói toán chiến đấu cũng như năng lực phi phạm của ảo thuật gia đều được tăng cường. Nhưng cụ thể tăng lên bao nhiêu thì còn phải xác nhận thông qua việc luyện tập. Mình nên tranh thủ đến câu lạc Bộ Crack ngay ngày mai lên dò xét lại ngoại hình một lần nữa rồi bước xuống nhà thu dọn sự bề bộn. Xử lý dấu vết xong xuôi, hắn nhanh chóng rửa mặt lại chui vào chăn ấm. Nằm đó mà nhìn mặt trăng đỏ rực ngoài cửa sổ, hắn dần bình tĩnh lại. Chỉ qua vài phút, Len chậm rãi nhắm mắt, mỉm cười tự nhủ Ngủ ngon, người không mặt. Phố Thao rào giữa quận Hoàng hậu và quận Tây. Húc Du đang đứng trong một con hẻm vắng tối đen như mực. Dù chưa ngẳng đầu lên, cổ cũng có thể trông thấy vô số cung điện hòa lẹ và những tòa tháp đồng hồ kiểu gô thích cao lớn và vững chắc. Khiên là khu vực cao nhất Bách Lung cũng là nơi ở của Hoàng tộc Ruen. Trên cả hai đại lục Bắc Nam trên toàn thế giới, nó có địa vị ngang bằng thậm chí còn hơi nhỉnh hơn so với cung điện Bạch Phong của Antit và cung điện Aumir của đế quốc Phu Sạc. Nhưng tên gọi vo vừa không lãng mạn lại chẳng Đây xưa thế nào. Nó được gọi là cung la noi o cua hoang toc ruen tren ca hai đai luc bac nam tren toan the gioi no co đia vi ngang bang tham chi con hoi nhinh hon so voi cung đien bach phong cua antit va cung đien aumir cua đe quoc phu sac nhung ten goi thi vua khong lang man lai chang co xua ti nao no đuoc goi la cung đien Sodela. Trong ngôn ngũ của phu sạc cổ thì từ này có nghĩa là cân bằng. Húc di rời ánh mắt khỏi cái chuông trật tự chứ danh, nhìn về một hướng khác trong con hẻm. Trong bóng đêm sâu thẳm, mánh đèn khí ga không chiếu sáng tới, một bóng người chậm rãi bước ra. Người kia đeo chiếc mặt nạ bằng vàng, lộ ra nửa khuôn mặt dưới. Chính là người thần bí trước đó đã bán phối phương quan trị an cho Húc, cũng thỉnh thoảng ủy thác cho cô một vài nhiệm vụ. Khi Húc và Phiu ngầm thảo luận, cả hai đều nghi ngờ Đối phương là người của khu 9 quân tỉnh. Tuần này có tiến trien gì không? Người đeo mặt nạ vàng hỏi theo thông lệ. huc lắc đầu. Không, tôi chẳng thấy ai tìm hiểu về ca Pim trước khi sự kiện kia diễn ra cả. Cô ngừng lại một chút ngập ngừng hỏi. Anh vẫn còn muốn điều tra chuyện này tiếp à? Người đàn ông đeo mặt nạ lặng thinh mãi rồi mới đáp. Không cần nữa. Nhưng nếu trong tương lai cô nghe ngóng được gì thì cứ liên lạc với tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Húc hoàn toàn bước vào trạng thái thợ săn tiền thường, chuẩn bị dự đoán độ nguy hiểm. Người kia cười nói: Đây là nhiệm vụ rất đơn giản, cũng là thứ mà cô Hằng mơ ước. Tìm kiếm vật liệu chính của quan trị an và người thẩm vấn trong tất cả các vòng tròn quan hệ của cô. Nhất là vật liệu đặc biệt có thể trực tiếp điều chế thành ma co han mo Nếu như có người đáp lại, thì chúng tôi sẽ chi trả tài chính. Vật liệu và ma dược mua về sẽ thuộc về tôi sau. Húc buột miệng hỏi. Đây là vấn đề mà cô lưu ý nhất. Không, cô thực sự cho rằng nhiệm vụ đơn giản như thế mà lại có thủ lao cao thế vậy xong. Đương nhiên, nếu cô có thể câu ra kẻ mà chúng tôi muốn tìm kiếm, thì thương lượng rồi nhận lấy phần ma dược thuộc về cô cũng không phải là bất khả thi. Người đàn ông đeo mặt nạ cười khúc khích. Nhưng mà tôi đâu có biết vật liệu chính của ma dược người thẩm vấn là cái gì, khúc trần trừa. Lát nữa tôi cho lat nua nói cho cô biết đây cũng coi là thủ lao trà trước. Dù chúng tôi không tìm thấy mục tiêu thì cô cũng có phần phần chính của phối phương ma dược danh sách 7 giá trị hơn 600 bảng. Tôi nghĩ cô đã hoàn toàn nhận thức được sự hào phóng của chúng tôi rồi. Người kia dùng tông giọng mê hoặc mà trả lời. Đúng là hào phóng thật. Mục tiêu của bọn họ là ai? Tại sao họ lại sẵn sàng trả giá cao như vậy để tìm ra kẻ đó chứ? Ờ thì nếu anh ta là người của khu chín quân tỉnh thì lợi dụng nhiệm vụ này thu hồi vật liệu phi phạm của đường tắt trọng tài cũng có thể là mục tiêu của anh ta, chẳng việc gì phải tốn tiền như thế. Là một thợ săn tiền thưởng miễn cưỡng coi là có thâm niên, bản năng của húc đã đưa ra vài ý tưởng. Sau khi suy đi tính lại cô gật đầu, tôi tiếp nhận ủy thác này. Rất tốt, người đa mặt nạ chợt chuyển giọng điệu thoải mái nhìn quanh một vòng mà thi thầm. Vật liệu chính của ma dược người thẩm vấn là sừng của rắn đen hoa văn tia trước, bụi phấn của linh hồn trong hồ nước. Sau khi nói xong, Người kia từ từ lùi lại quay về bóng tối rồi biến mất trong góc của con hẻm. Anh ta thực sự nói cho mình biết vật liệu chính của ma dược người thẩm vấn kìa. Húc nhất thời sững sở. Đến tận giờ phút này cô mới hoàn toàn nhận ra đội co trọng mà thế lực sau lưng của người đeo mặt nạ dành cho nhiệm vụ này. Không biết được mục tiêu của họ là ai có vẻ là tập trung vào vật liệu đặc biệt có thể sử dụng trực tiếp để điều chế thành phối phương quan trị an và người thẩm vấn. Nghĩ thế đây Húc bóng ngây người ra đoi co trong ma the luc sau lung cua nguoi đeo mat na danh cho nhiem vu nay khong biet đuoc muc tieu cua ho la ai co ve la tap trung vao vat lieu đac biet co the su dung truc tiep đe đieu che thanh phoi phuong quan tri an va nguoi tham van nghi tới đay huc bong ngay nguoi ra Cô chợt nhớ đến một chuyện là khi thăng cấp lên danh sách tám quan trị an, cô đã sử dụng vật liệu đặc biệt để trực tiếp điều chế ma dược mà mình mua được thông qua phiêu. Đây, đây chính là mục tiêu của bọn họ sao? Theo bản năng, Húc quyết định giấu nhạm chuyện này, tuyệt đối sẽ không nói cho người đeo mặt nạ kia. Cô xòa cái bầu má phúng phính của mình, bước thẳng ra ngoài phố, chuẩn bị bắt một chiếc xe ngựa về quận Châu Hút. Đúng lúc ấy thì cô trông thấy một chiếc xe ngựa màu nâu phóng vụt qua, đôi mắt lập tức chú ý tới phủ hiệu trên thân xe phủ hiệu này bao gồm một đoá hoa và hai chiếc nhẫn trông chẳng có gì đặc biệt nhưng húc vẫn nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt đông cứng thì khi chiếc xe ngựa đã khuất ra cô mới rời tầm mắt tâm trạng lập tức tụt xuống đáy cốc kể cả là khi đã trở về căn hộ cho thuê nhìn thấy bản thân đang trong tâm tặng tồi tệ phiêu liền rót luôn hai ly rượu vang và mang qua chỗ bạn chuyện gì vậy cô ngồi đối diện đẩy một ly rượu tới trước mặt húc Húc nhìn xuống ly rượu vang im lặng suốt hai phút rồi mới khản giọng nói trên đường về tới gặp một người từng quen ai vậy? Phil ăn ý hỏi tử tước Strafford Húc chỉ hỏi gì đáp đấy Phil suy nghĩ cẩn thận rồi lên tiếng vị tử tước này hình như là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia có phải không? vốn là một tác gia tiểu thuyết bán chạy cô nàng thường xuyên nhận được lời mời từ các vị quý tộc yêu thích văn học được tham gia vào tiệc trà chiều hay các buổi yến tiệc Với tối quen nghề nghiệp của một nhà văn là sưu tẩm các tư liệu, cô nàng chắc chắn sẽ chủ động tìm hiểu một chút về những vị quý tộc nổi tiếng. Từ trong một tụ hội như vậy, cô đã quen biết tử tước glirin Ờ, tử tước Strafox từng là phụ tá của cha tớ. Húc khó khăn lắm mới nói ra, cha cộng sao? Tiêu biết, Húc đến từ một gia đình quý tộc lụi bại có một vài bí mật, tuy nhiên cô nàng không rõ chi tiết. Húc cầm ly rượu vang, uống từng ực đến phát sặc, ho sổ sụ đỡ được một chút cô lại nói tiếp gia đình tớ từng là một phần của tầng lớp quý tộc thậm chí trong thời kỳ hoàng kim nhất còn đảm nhiệm chức vị hành cung bá tước hành cung bá tước chức vị này là gì vậy phiu hỏi nửa vì tò mò nửa vì muốn khôi phục lại tâm trạng cho cô bạn nó tương đương với phát ngôn viên ngoại giao của hoàng tộc là quý tộc gần với ngai vàng nhất húc kể lại theo hồi ức về mặt tỏa sáng từ đó về sau gia đình tớ đã nhận được lãnh thổ mà một bá tước chân chính nên có dù đến thời cha tớ thì không còn quá hiển hách như vậy nữa song gia đình tớ vẫn được tín nhiệm bởi quốc vương tiền nhiệm người cường thế william sáu cha tớ chính là chỉ huy sư đoàn cận vệ kiêm đội trưởng đội cận vệ hoàng gia giọng nói của cô dần trở nên buồn bã khó mà che giấu nổi nỗi đau đớn nhưng bảy năm trước ông đã bị cáo buộc tham gia vào một cuộc phản loạn cuối cùng phán xử tử hình bằng treo cổ tước vị và lãnh thổ đều bị tước đoạt. Vì thế mà gia tộc tớ dần trở nên lụi bại, rất nhiều thành viên chết không rõ nguyên nhân, để sống, chúng tớ đã phải từ bỏ đi cái họ của mình, rời khỏi quận Đông Thác Cơ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.